Xin bên chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại Và chúng ta tiếp tục mạch truyện về những vụ án với những trinh sát của Việt Nam Những cán bộ, cảnh sát, có cả những nữ trinh sát và có cả những cảnh sát, những cán bộ, công an là đàn đông Tuy nhiên thì những khó khăn và vất vả của cả hai giới trong cái ngành này Trong cái lĩnh vực cảnh sát, trinh sát này thì nó đều giống nhau. thậm chí là à, những trinh sát nữ, những cảnh sát nữ thì còn chịu vất vả hơn. Và nếu như nhắc tới vụ án Nam Cam thì à, quý vị khán thính giả chắc hẳn không còn xa lạ gì. À, tuy nhiên thì à, trong vụ án Nam Cam có những câu chuyện về những trinh sát ngoại tuyến à, phải đối đầu với những điều mà ít ai trong chúng ta được nghe kể. thì à, Trong tập 4 này chúng ta cùng đến với câu chuyện trinh sát ngoại tuyến và cánh cửa bất khả xâm phạm của Nam Cam. Nếu trinh sát thành sự có quyền đấu tranh trực diện công khai, thì trinh sát ngoại tuyến phải tự đấu bí mật. Thân phận của họ luôn là ẩn số đối với bọn tội phạm. Đó là trận đánh không thể nào quên với nhiều trinh sát ngoại tuyến. Bởi chính từ đây, các trinh sát đã mở toang được cánh cửa bất khả xâm phạm đầu tiên của ông trùm Khét Tiếng, Nam Cam, mở ra một chuyên án chấn động cả nước. Từ kẽ hở của lâu đài bất khả xâm phạm, dạo đó xong ba quộ 5 cam đóng đô tại một căn nhà cho thuy trên đường Trần Nguyên Hán là quận 8 thành phố Hồ Chí Minh do thảo ma toàn quyền chỉ đạo ở đây chúng tổ chức bảo vệ cảnh giới nhất trong nước ngoài với cả mất thần quan sát máy báo động từ xa không một người lạ mặt nào có thể bé mảng đến gần các lực lượng bảo vệ pháp luật địa phương và cả người dân ở khu vực này cũng bị khống chế bởi ban nhóm xã hội đen và tiền bạc mỗi chính sát một nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ của chính sát tâm xem ra nặng nề hơn khi phải tiếp cận cho được dòng bài để tỏ tường ngóc ngách đường đi, lối thoát của lông đời này. Sau nhiều đêm tìm kế sách, cuối cùng Tâm chọn cho mình công việc bán vé số dạng Như một nghệ sĩ thực thụ, Tâm phải học cách nói giọng người miền Trung, phải giang nắng nhiều ngày để ra đen bóng lên, đồng thời để dâu ria dài tui tủa cho giống một người đang vất vả mưu sinh. Ngày đầu tiếp cận bọn cảnh dưới vòng ngoài, Tâm bị trúng xua như đổi tà, thậm chí còn hâm đánh. Sau nhiều ngày kiên trì trong vai gã bán vé số Của lần, Tâm đã rủ được tay cảnh giới Mua 5 tờ vé số Thời gian sau đó cứ chậm chậm trôi Hết chưa bán được vé số thì chiều Tâm phải mang giấy dò cho đại ca giả kết quả Sau vài lần trúng thưởng Dù chỉ dài 7 cũng đủ để đại ca Thay đổi cái nhìn với gã bán vé số Rồi hắn hổ hợi giới thiệu Tâm Cho các bạn hắn đang làm nhiệm vụ gác cửa Bên trong mua vé số Cứ thế Tâm như con này và ngơ ngác Nhưng đầy miêu lược cứ nhích dần Nhích dần vào trong Cuối cùng tâm cũng tiếp cận được với chốt trận cuối cùng. Hắn ta đen thùi, đầu gạo chọc, ngồi bên cánh cửa sắt, mắt cơ láo điên. Tuy nhiên, sự có mặt thường xuyên của tâm tại khu vực này đã khiến anh yên đỏng, xòe tay, rút lấy mấy tấm vé, lấy hên. Đó cũng là cơ hội, dù là tích tắc để tâm quan sát được bên trong cánh cửa, không chỉ khóa trái, mà còn thêm then cài ngang rất chắc chắn. Nếu cửa bị đóng sập lại, chốt mắt qua, then cài xuống, Thì vô phương lọt vào bên trong Tâm xác định mấu chốt để phá án Bắt quả tăng sòng bạc Chính là phá cánh cửa này đây Đến bàn tay máu của người trinh sát Đã có hơn 1.000 cuộc họp giao ban Về chuyên án CD99 Sau đó đổi thành Z5001 Để ban về việc phá sòng bạc Điều kiện 9 mùi đã đến Bàn chuyên án quyết định phá án Vào chiều mùng 9 tháng 10 Năm 2001 Hơn 50 chiến sĩ trinh sát bản lĩnh, nghiệp vụ giỏi được gọi tên vào tổ phá án. Mỗi chiến sĩ một vai trò, trong đó những trinh sát cao to được vào vai quý tộc đi chơi tennis. Không chỉ có súng ngắn, súng dài, trong các bao vật còn phải mang theo cả cưa sắt, kềm, búa để sẵn sàng cắt phá cửa sông vào. Giờ gờ định sẵn là 17:20 h tâm vẫn nhận nhiệm vụ bằng mọi cách bám trụ chức sòng bạc để sẵn sàng mở lối tiên phòng Thời gian được tính thụt lùi 3 phút. 2 phút, 1 phút, và giờ gờ đã đến. Bốn chiếc xe, chờ tám và đồng viên tennis đổ kịch. Thấy người lạ xuất hiện, tên gắt cửa bên ngoài bấm chuông báo động. Tên chốt cửa buông người đứng dậy, xô cánh cửa sắt đóng lại. Không một chút trần trừ, ngợi bán vé số liền đưa cánh tay vô cản. Cánh cửa bị lùa qua quá mạnh đã chấn đứt gần nửa cổ tay Tâm. Máu phụt ra lênh đáng. Tôi không thấy đau đớn gì cả, nên rất bình tĩnh rút khẩu súng ngắn kê vào đầu thằng gắt cửa. Tâm nhớ lại Lúc này đồng đội cũng kịp thời có mặt đạp toang cánh cửa lao lên cầu thang và thét lớn chân áp. Tất cả nằm im, ai nhung nhích sẽ bị bắn. Việc ra tay của tranh sát quá nhanh khiến các quân bạc đang say trên chiếu hoặc chuyển sang trạng thái hoảng sợ. Sau vài phút định thần, có tên vẫn hoan cố hất tung tiền bạc nhằm phi tăng vật trứng, rồi leo lên cửa sổ định leo sang nhà bên cạnh để thoát thân Nữ trình xa điến đã nhanh chóng ra đòn, làm hắn rất bịch xuống chiếu bạc. 31 con bạc bị còng tay dẫn ra xe cảnh sát. Người dân địa phương lúc đó mới biết nhóm đại gia đi đánh tennis là chính là những trinh sát ngoại tuyến. 23 giờ đêm, ban chuyên án nhóm họ và kết luận chính cánh tay của trinh sát Tâm đã mở đường máu cho các đồng đội vào tiếp ứng, quyết định sự thành công trọn vẹn của chuyên án. Lúc đó Tâm không có mặt nghe chỉ huy biểu dương vì anh đang nằm bệnh viện để bác sĩ chăm sóc vết thường. 5. Truy lùng Thọ Đại Úy Đó là buổi sáng 15 tháng 8 năm 2004, tức sau gần 2 năm rưỡi, mệt mài truy lùng Thọ Đại Úy và sau hai lần, các chính sát uống trọn trên đắng, khi vào giờ chót, đã lại để Thọ Đại Úy lọt lưới. Sáng ấy, hai trình sát Ngọc Lan và Hiệp và vai đôi tình nhân từ Sài Gòn đi Đồng Nai đổi gió, nhớ đi tìm chỗ yêu nhau. các tình nhân trẻ tuổi này cứ lợn lờ trước trường cơ giới 3 bên quốc lợi 1, thuộc huyện Tràng Bom Đồng Nai. Quanh đó, những binh sát khác cũng đang đóng các vai bán vé số, ăn mày, chờ nước đá. Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng, bởi nguồn tin tổng hợp đã xác định người tình tên Mai của Thọ sẽ xuất hiện. Nhiều chiếc xe gần máy chạy qua, các trinh sát căng mắt theo dõi, nhưng chưa phải bùng tiêu. Bất ngờ chiếc xe thứ 10 mang hiệu Dream, biển số 51Z40231 xuất hiện. Trên xe là một phụ nữ bịt khẩu trang kín mặt, người phụ nữ bắt đầu giảm ga, cho xe dừng hẳn lại trước tầm nhìn của các trinh sát rồi liếc ngang ngó dọc. Mục tiêu thứ nhất đã xuất hiện. Sợ Lan không giữ được bình tĩnh, hiệt thì thầm, "Đừng nóng vội, mục tiêu thứ hai mới quan trọng." Hai trinh sát tiếp tục làm đôi tình nhân và quan sát. Ít phút sau, từ trong một con hẻm nhỏ, người đàn ông mặt dài, chán rồ hói cao ló dạng. Hắn dừng lại hai nhịp để nhìn quanh rồi thẳng hướng người phụ nữ đi tới. Tuy chỉ được nhận dạng có hình và hơn 800 ngày đã trôi qua, nhưng hình bóng con người này đã bám chặt vật tiềm thức của hai trinh sát trẻ. Chính hắn. Lan và Hiệp cùng buông nhau ra đạp ngã chiếc xe gắn máy của mình, phóng như bay đến đá xong phi, quật ngã con mồi. Hành động này quá nhanh khiến đồng nghiệp của Lan, Hiệp đang mai phục trên nóc nhà người dân, không kịp ghi hình làm tư liệu sau này. Hiệp do đòn khoáng ngược tay Thọ ra sau, còn lăn chấn ngang cổ làm tiên giang hồ không thể cự quậy gì được. Lan hỏi, mày tên gì? Thọ u ớ trả lời, em tiên sang, không tin anh chị hãy xem xét chứng minh thư của em. Lan nói chắc nịch mày là Thọ. Thọ đại úy, chứ sang siếc gì. Đúng như Thọ nói, chứng minh nhân dân hình Thọ, nhưng mang tên võ bằng sang. Lúc này người dân hai bên đường mới ngớ người ra. Đôi tỉnh nhân, ông ăn mày, anh xe ôm, cậu bán vé xấu dạo. Xung quanh đều là những trinh sách ngoại tuyến của công an. 6. Hai ả lạng chơi trên bờ kênh nhu lực Vào tháng 7 năm 2002, Sài Gòn chấn động bởi một vụ án cướp 250 lượng vàng trên đường Huỳnh Khương Ninh, quận 1 bằng súng AK hết sức tàn bạo. Qua sàng lọc, các đối tượng, bằng nhóm, các trinh sát thấy nổi lên tên H.A.K. và Ngọc Lan, Hải Yến, Hai trinh sát của phòng trinh sát ngoại tuyến nhận lệnh lên đường. Trong giới giang hồ, hát AK được biết đến là tay ăn chơi táo tợn. Tính tình ba gai bạm trợn, giờ dĩ có biệt danh AK, vì hát có thể bắn súng AK bách vắt bắt ba chúng. Ngọc Lan Hải Yến được đưa ra làm mồi nhừ, bởi hắn có thói quen nhậu ở các quán thuộc khu bờ kè kênh nhu lập quận 3, và rất thích vạch áo phơi ngực. Đi tới đi lui, cho mọi người thấy những hình xăm quái đản trên người mỗi khi có bóng hồng nào làng vàng quanh đó Đó là cách biểu lộ sức mạnh của Hát. Nhưng với các trình sát thì đó lại là điểm yếu của đối phương. Tối nay Yến và Lan quyết định ra bờ kè, ngồi nhậu đến khuya. Không nằm ngoài dự đoán, Hát xuất hiện với đám đàn em. Thấy phường nhậu có hai bông hoa chơi rượu đế, Hát nghĩ đây là gái làng chơi, ế độ, giặt về. Hát sang đệ tử mang hai điếu ba số năm sáng bố thí cho hai đàn. Tỏ ra người bất cần đời, Hai Yến vừa bưng ly rượu vừa nói giọng giang hồ. Tụi này chỉ hút cả cây chứ không chơi điếu lẻ, có nguyên cây thì mời. Bất ngờ trước lời nói của một gái giang hồ không chố, hát nổi giận, lột áo nện xuống ghế, bệ vệ bước sang. Ngọc Lan cũng không kém. Muốn gì đây? Hát lên giọng trời đồng. Nhưng trước vẻ cứng còi của hai hạ giang hồ, đám bản đẹo của hát không ai phản ứng gì, lại còn cười ở Mỹ, nên hát hơi quê độ. Không để hắn kịp chờ trứng khác, Hải Yến lên tiếng vút ngay. Xin lỗi đã làm đại ca mất vui, Tại đêm nay tụi này bị vã đổ nên buồn đời. Lời qua tiếng lại hồi lâu, hai gái làng chơi được trai giang hồ mời nhậu trung bàn. Đã nửa đêm về sáng, cuộc nhậu sắp tàn, Ngọc Lan đã âm thầm bám được đuôi tên để tử ruột của Hát về tận quận 2, nhưng Hát vẫn chưa rơi lời nào về vụ cướp vàng và sắp ra về. Hà Yến quyết định tung đòn cuối cùng. Em về với đại ca nhé. Nơi ở của Hát là một căn nhà khá kín đáo ở Gò Vấp. Hát thò tay mở cổng, Yến e thẹn đứng một bên, nhưng đầu óc cứ dối tung lên. Đêm nay sẽ ra sao? Dù đâu đó ở trong góc hẻm bờ tường, đồng đội của cô vẫn đang âm thầm theo dõi từng cử động của đối phương, sẵn sàng im trợ đồng đội bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sự khôn khéo của Yến đã không cho hát lôi kéo cô vào trong nhà. Những ngón nghề của trinh sát được tung ra, Yến thỏ thẻ lôi ngược hắn ra quán thịt chó gần khu sân bay tần sân nhất cho đến sáng hôm sau. Hadaka bị bắt vài ngày sau đó trong một vụ ăn khác và Trinh Yến là người xuất hiện trước tiên để tóm cổ hát khi anh đang hú hí với cô bồ bé bỏng trong căn gác gỗ. Hát đạc cài bằng hoàng nhìn à giang hồ hôm trước. Không lẽ đây là là trinh sát công an sao? 7. Phía sau cuộc chiến là cuộc chiến. Những cuộc chạm trán trước họp súng đen ngòm, những trần đột kích giữa rừng lưỡi lê mã tấu, những đêm dài nằm giữa núi cao rừng sâu. Những giàn nan ấy... Người cảnh sát mặc thường phục đã và đang phải đương đầu khi thực thi công lý, truy nã tội phạm. Vậy mà trong đời thường với họ, sau những cuộc chiến này vẫn còn có một cuộc chiến khác khốc liệt không kém, mà thực tế đâu có người không vượt qua được. Những kẻ thù hữu hình và vô hình. Một đêm sau cuộc truy nã trở về, trung tá Mai Đình tử đói là cả người, đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng. Không nở đánh thức vợ đang ngủ say bên con thờ, anh lặng lẽ khép cửa ra quán tráng khuya đầu hèm. Trời cuối năm xe xe lạnh, đường xá vắng tanh, chỉ nghe xáo xát tiếng tròi chay trong đêm. Bà chủ quán vừa gấp thêm cho anh vài miếng thịt thì anh chợt có một linh cảm bất thường. Hai thanh niên đội mũ trùm hộp vội vã sộc vào quán, họ không gọi món ăn như thực khách bình thường mà kéo ghế ngồi ngay bàn phía sau và rì rầm to nhỏ. Cờ vẫn giữ về mặt bình thản ăn cháo, nhưng đôi tai tập trung lắng nghe từng tiếng động nhỏ phía sau. Anh linh tính không sai. Tiếng sâu ghế đổ ẩm văng lên phía sau. Từ buông muỗng, khom xuống, lách qua bên. Phập phập, hai chiếc lưỡi lia ca gần như cùng một lúc đâm sượt qua vài áo anh rồi cắm ngập xuống bàn. Không mang súng theo, anh quay ngược lấy thế, tung bật người, đá cả hai chân vào hai tên sát thủ. Bọn sát thủ biết không thể sát hại người trinh sát giỏi giang, nên nhảy lùi tránh ra xa và co giò phóng biến ra đường. Từ hai tay hai ghế lao theo, bất ngờ một chiếc xe giác chạy ngang. Chúng phóng lên, bám đôi xe, rồi biến mất trong đêm. Bà chủ quan chứng kiến mọi chuyện, mặt xanh mét, con cờ bình thản trở về nhà. Anh lặng lẽ ngắm vợ con đang say giấc ngủ yên bình mà nhói đau trong lòng. Lợi truy bắt tội phạm khắp trong Nam ngoài Bắc của anh đã phải đối đầu với không biết bao nhiêu tình huống như thế. Tay, chân, mặt và cả trên người anh đầy vết dẹo lớn nhỏ. Anh chưa bao giờ trùn bước trước những chuyện bất ngờ này. Nhưng cũng có lúc quay về nhìn vợ con, anh vẫn cảm thấy một điều gì đó bất an. Lỡ mình còn nằm xuống trên đường công tác thì người vợ hiền hậu này, đứa con bé nhỏ này sẽ đương đầu với cuộc sống ra sao. Bọn tội phạm lại thường có những đòn tàn độc khó lường. Nghĩ đến vợ đến con, anh càng thêm thận trọng. Ngay cả lúc quay về nhà sau những chuyến đi công tác, anh không bao giờ đi thẳng một đường, mà thường đi đường vòng, quan sát để cắt đuôi những người khả nghi. Những trận đánh hầu như chưa bao giờ buông tha người trinh sát tài năng này. Tuy tuổi đời tuổi ngành chưa bằng trung tác cử, Nhưng thiếu úy Nguyễn Phương Thành, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần đối đầu với nguy hiểm. Khi tên sáu bác, một đối tượng thổi xe máy chuyên nghiệp bị phát lệnh truy nã toàn quốc, Nguyễn Phương Thành 26 tuổi, cô dáng bên ngoài kháng bụi đời được phân công vào cuộc. Nhiều ngày liên tra soát các đầu mối, anh phán đoán sáu bác đã vọt lên vùng bảo lộc Lâm Đồng. Lần theo dấu vết, anh phát hiện hắn đang ngẩn mình trong một ngôi nhà gỗ giữa rừng làm nghề bắt rắn. Buổi tối chập trọng anh cùng một cảnh sát địa phương mặc thường phục phóng xe đi thẳng đơn chính vào nhà sáu bắc. Cửa đóng, anh đập cửa gọi mấy lần mới có tiếng vọng ra. Ai đây? Mò mẫm khuya khoát thề. Phương Thanh nhỏ nhẹ. Ông anh còn rắn không? Để lại cho tụi em mấy con nhậu chơi. Sáu bắc vừa mở cửa bước ra, Thanh bập luôn cổng số 8 vào tay. Nhưng điều bất ngờ mà anh không thể nghĩ tới là tên sáu bắc to mồm la ầm lên, cướp, cướp. Người trong nhà sói Bắc sông ra ném đáy như mưa, miệng ho hét: "Bắt cướp bà con ơi!" Hàng xóm từng cướp thật cũng mở cửa nhào ra đánh cướp một cách không thương xót. Quang cảnh lúc đó thật hỗn loạn, Thanh hét lên: "Công an đang làm nhiệm vụ bà con ơi!" Nhưng không ai nghe, Thanh bực lòng vai rút súng bắn tỉ tin mấy phát tìm đường thoát, nhưng không quên bế thốc sói Bắc nặng hơn mình gần 20 cân, đặt phịch lên lên xe máy, anh cảnh sát địa phương rồi máy phóng xe đi, đưa sói Bắc về đến trụ sở công an địa phương. Phương Thành mới biết thân thể mình bầm giật nhiều vết thương đau điếng. Còn với Trung tá Đào Trọng Sơn, cái hiểm nguy không chỉ là những viên đạn trì của bọn cướp cùng đường, mà còn là sự bùa vây những viên đạn bọc đường. Một loại đàn không giết chết sinh mạng, nhưng có thể hạ gục danh dự nhân phẩm con người. Một buổi sáng khi anh đi bắt Nguyễn Đình Nhạc, một đối tượng có lệnh truy nã từ Hà Tây trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Hắn đang cùng hơn trục thanh niên bạm trận khác lùi húi gắn sáng, không nhớ rõ mặt nhạc. Sơn Chí nói vọng vào nhóm người đang ngồi Anh ra cho nhờ tí việc cả bàn vẫn xì sụp ăn chỉ có một tên theo bản năng ngẩn lên nhìn nhưng rồi lại gập mặt xuống ngay biết đúng đối tượng Sơn tiến tới gần rộng thôi mà cá vào đi rồi theo tôi nhạc biết công ăn đến mắt hoàng hút la ẩm lên các thành niên khác không hiểu chuyện gì cứ chụp trên đĩa lượng ngào ào Sơn rút súng ra tôi bắt người có lệnh chưa đã ai chống cự tôi bắn mọi người khưng lại nhạc bị tòng tay liếu díu theo Sơn giữa đường hắn thì thầm vào tai anh Em biết mấy anh cảnh sát nghèo lắm. Em còn gần 50 triệu đồng giấu trong dương. Em sẽ đưa anh cả. Chỉ xin anh cho được về quê ăn Tết đúng ba hôm rồi trở lại đầu thú với anh. Sơn mỉm cười. Có tiền thì để cho vợ con lo liệu cuộc sống đi. Tôi biết anh sẽ phải bóc lịch lâu đấy. Nhạc sau khi ra tù đã tìm vào tận thành phố Hồ Chí Minh để gặp Sơn. Anh ta chỉ xin bắt tay Sơn thật chặt và thật lòng cảm ơn. Nếu lần đấy tôi không bị anh bắt thì chưa biết cuộc đời tôi rồi sẽ còn trôi về đâu còn với sân. Họ đánh vào chỗ yếu của người công an nhân dân đấy. Chúng tôi luôn tự động viên nhau cách đánh trả những viên đạn kiểu này. Giáp mặt với đời thường, trong chiến đấu những con người lạnh lẽo như thép trước kẻ thù, nhưng có những phút giây họ không khỏi chạnh lòng khi trở về với vợ con gia đình, đối diện với muôn mặt đời thường và một lần nữa họ lại lặng thầm vượt qua như trong một cuộc chiến. Ngồi trước mặt chúng tôi là nữ chính sát Yến, cô hơn 6 năm lăn lộn với nghề. Nghe cô kể về những lần đơn độc phá án mà chúng tôi vẫn thật khó hình dung những hy sinh mà các trinh sách ngoại tuyến phải gồng mình gánh chịu. Trong vài buổi đời, Yến đã từng bị ăn đòn hội đồng vì tội xâm phạm lãnh địa khi bám đối tượng ở công viên. Nhiều lúc hạ mình xuống nước năn để bọn giang hồ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng có lúc Yến đã vùng lên kêu đàn anh là nhàn và lưu cũng là trinh sách ngoại tuyến mang ống nước ra dằn mặt bọn giang hồ. Thấy thế lực của người mới đến mạnh hơn, tội ma cũ chấp nhận cầu hòa. Sau đó bọn chúng còn mua bánh mì, bò bía cho ăn, lại con dù Hải Yến tham gia, lại thêm một vai trinh sát mới. Lê Trí Tâm, có vóc người thấp, đậm, khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu. Ở người đàn ông đã có vợ và hai con này toát lên một sự trầm tĩnh lạ lùng. Tâm rất ít nói. Câu chuyện mà chúng tôi nghe được về anh trong trận đánh phá sòng bạc ở quận 8, chủ yếu do đồng đội của anh kể lại. Đầy ấp những chi tiết, sự kiện về sự dũng cảm, nhanh nhạy và quyết đoán của một trinh sát ngoại tuyến. Quê gốc Bình Địch, tốt nghiệp trường Trung học Công an Nhân dân năm 1985, Tâm đã gắn bó với nghề ngoại tuyến từ đó đến nay. Hồi trưa cưới, không ít lần lỡ hẹn với cô ấy vì cái nghề suốt ngày ở ngoài đường này. Tâm kể, như cũng từ ý nghĩa của công việc chung, vợ Tâm luôn cảm thân và sẻ chia với chồng, nên không phải làm công các tư tưởng gì nhiều. 20 năm trong nghề, trinh sách ngoại tuyến, tham gia hàng trăm chuyên án khác nhau, còn những chuyên án lớn đã làm nên tên tuổi của Tâm trong lực lượng. Nhưng ở khu phố, nhiều bà con vẫn không biết Tâm làm nghề nghiệp gì. Thậm chí có người còn cho rằng anh này thất nghiệp. Tâm bảo công việc buộc phải như vậy thôi. Đôi khi cũng cảm thấy có cái gì đó thiệt thòi cho vợ con gia đình. Nhưng đã chọn con đường này thì phải cố mà vượt qua thôi. Vợ Tâm làm nghề may gia công, thu nhập hàng tháng chẳng là bao, nhưng lại là nguồn thu nhập chính của gia đình có hai con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng nhìn lên cũng phải nhìn xuống, cuộc sống còn biết bao gia đình lao động khốn cổ hơn mình. Tâm nói, và những buồn vui trong đời thường, Tâm giấu kín trong tim... Để dành chọn sự tâm tư cho công việc, anh còn tranh thủ đi học thêm để học an ninh hay tài chức và vừa tốt nghiệp năm nay. Tâm cũng là học viên già nhất lớp tiếng Anh hàng đêm ở trung tâm ngoại ngữ. Tâm sự về chuyện quá khứ, những người cảnh sát truy bắt tội phạm không thể nhớ hết những đợt truy nã mà mình đã tham gia. Và họ hay nói về tương lai, bởi đó chính là nơi cần họ tiếp tục dấn thân. Thiếu quý Phương Thanh quay đi khi nghe hỏi về chuyện tình cảm gia đình, đồng đội của anh nói trong sự chia sẻ. Cái thằng này cho kho lấy vợ mới nghe tưởng lời trêu nhưng đó là chính là thực tế của người trinh sát như anh trong vụ tiềm mắt tháo đầy ý của đường dây tội ác Nam cam người sĩ quan cảnh sát trẻ này cùng đồng đội dòng dã lang thang khắp các vùng biên giới Việt Nam lần tiếng anh vào vai người mua đất khi thì thành tay lái trâu, thậm chí là kẻ thất nghiệp đi xin việc cài Quốc miền ruộng trên đóng vai nghèo để đi bắt tội phạm truy nã nhưng thực sự cuộc sống đời thường của anh cũng nghèo thật do đó anh thường vào vai rất đạtt những đêm thức trắng đi tầm nã tội phạm Thèm một tô mì tô cháo cũng không có. Anh phải đi lượm cổi xin mướp của hàng xóm về chốt để hấp cơm, ăn với muối ớt. Có lần đi tầm nã và cài ra người nghèo, mặc quần đồi áo rách, già làm nông dân. Anh tìm đến làm việc ở Ủy ban nhân dân xã, cán bộ văn phòng quát. Ở đây không tiếp người luộm thơm nhanh. Bây giờ, trung tác cử sơn và nhiều đồng đội lớn tuổi khác đã có gia đình, và con cái họ cũng đang dần trưởng thành. Nhưng nhìn lại những ngày tháng xa nhà biển biệt để truy lùng tội phạm, Các anh đôi khi cảm thấy mình có lỗi với gia đình, cả về khía cạnh kinh tế, lẫn tinh thần. Gánh nặng chăm sóc dạy dỗ con cái đặt nặng lên vai những người vợ. Khi trở về nhà, ngay cả những câu chuyện bình dị nhất trong bữa cơm gia đình là chuyện công sở, chuyện đồng nghiệp cũng không có, bởi tất cả đều là bí mật nghiệp vụ. Kể cả những câu chuyện về những chiến công oai hùng cũng vẫn phải để lại ở nơi cơ quan. Và thực tế đã từng xảy ra sự hiểu lầm lục đục về ông chồng, ông bố lúc thì ở nhà như một anh xe ôm, Khi thì là kẻ phụ hồ, người thất nghiệp lông mông ngoài đường ngoài xá, nhiều đứa trẻ còn không biết cha mình thật sự là một cán bộ công an nhân dân hay là anh phu xe. Những thử thách của cuộc sống riêng tư này không ngồn nào nhưng dai dẳng trền miên. Họ không thể nói ra mà thường phải âm thầm tự giải quyết. Vượt lên bao nỗi lo đời thường, các chiến sĩ cảnh sát truy bắt tội phạm còn phải đối phó với rất nhiều hiểm nguy thường trực. Dòng dã suốt mấy chục năm truy bắt tội phạm, trung tá Mai Đình Cử mang nhiều vết thương trên người. Còn đồng đội của đ có người đã hy sinh trong lúc đối đầu trực diện với kẻ ác, trong các cử tâm sự. Chính vì phải chiến đấu chống lại kẻ ác, nên chúng tôi rất thâm thía sự tuyệt vời của cuộc sống thanh bình. Người cảnh sát giỏi võ, bắn súng thiện xạ, đã từng hạ gục bao nhiêu tội phạm nguy hiểm này, lại có một thú vui rất bình dị. Đó là những lúc, được tạm rời xa nhiệm vụ, anh thường la cả vào các ngõ phố hẻm sâu, sàng khoái đấu vắn cờ tướng với các cụ già, vui vẻ lừa trái bóng nhựa với những đứa trẻ ngây thơ. Bụi công tú, trinh sát trẻ ở tuổi 30, tham gia nhiều chuyên án lớn, đồng thời là bí thư đoàn phòng trinh sát ngoại tuyến, bộc bạch. Khi quay về với đời thường, anh em cũng không khỏi chạy lòng cho dù là rất nhỏ. Đó là những khi nhận được thiệp mời dự đám cưới, đám tiệc của bạn bè. Nói thiệt là tôi phân vân lắm, bị tiền lương của một trinh sát có là bao. Những lúc gia đình có người đau ốm, bệnh hoạn, thật không biết đâu mà lần. Cuộc sống là thế. Vậy mà Tú cũng như Tâm và nhiều đồng đội khác đã không ít lần ngồi trên đống tiền Khi vào trong bạc ở quận 8, tú kề, tiền đô la, điện thoại di động đời mới nằm la điệt khắp nơi. Chỉ một giây lẽ mất thôi là anh em có thể bị cám dỗ, nhưng tất cả đã vượt qua. Còn khá trẻ nhưng Trần Ngọc Nam đã có vợ và một con gái đầu lòng vừa được một tuần tuổi, Nam hồn nhiên. Tụi tôi xài tiền ngân hàng không à? Hỏi ra mới biết công an thành phố tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ vay tiền từ nguồn quỹ của công đoàn. Vay trả rồi lại vay, trả tiếp, ngân hàng là vậy. Không ít lần gặp bạn bè cùng lứa, nay đã là những nhà doanh nghiệp giàu có. Bạn bảo đi làm với nó chứ đồng gương của trinh sát chỉ đủ uống cà phê mà hiểm nguy cận kề từng ngày. Nhưng làm sao được, đó là con đường mà mình đã chọn. Nam tâm sự thật lòng. Ở phòng chính sát ngoại tuyến có một nghịch lý là hầu hết đã vào tuổi 40 nhưng vẫn là lính phòng không. Nhiều người từng bị người yêu đá vì nói đi làm lại thấy chờ người con gái khác ra quán cà phê. Lễ tế thì gần như không thấy mặt mũi còn túi thì lúc nào cũng trống vắng chiều nay các trình să nằm đã vậy trichr nữ càng khó khăn hơn như Hải Yến bấy lâu nay được anh em trong lực lượng công an thành phố biết đến như một vận động viên thể thao cô có thể chơi phối hợp được nhiều môn nhất là điển kinh nhiều năm liền trong các đợt hội thao thành phố cả nước cô Trinh sắt này đem giải vàng về cho phòng ngoại tuyến tuyếnải Yến vừa làm mẹ một bé trai trong Yến cũng là một trinh sách ngoại tuyến chỉ có anh là người trong nghề mới có thể thông cảm chia sẻ và hiểu được công việc của vợ mình. Nữ trình sát Ngọc Lan như nói thay cho các nữ trình sát ngoại tuyến, nếu không phải đồng nghiệp trong ngành thì thật có ai thông cảm hiểu được công việc thầm lặng nhưng khốc liệt của người trình sát ngoại tuyến. Nghe họ tâm sự mà chúng tôi càng chia sẻ và trân trọng họ hơn. Phần tiếp theo Người đi tìm bóng 1. Tiếng khóc trong đêm. Với một kiếp người Có bi kịch nào hơn khi được sinh ra với hồn và xác không hòa thành một? Như một ngày bước đi trên hẻ phố, trật dùng mình nhận ra chiếc bóng đổ dài trên đường, không phải là thân xác mình đang hiện hữu. Đàn bà thì coi khinh, dè dúng, đàn ông thì cười cợt, dè biểu. Cả một đời ngược xuôi đi tìm chiếc bóng cho đến khi xuôi tay nhắm mắt, bóng vẫn chưa thể làm người. Đêm bóng làm người Đã quá nửa đêm Tăng trụ đã vào nhà ngủ bồi Sau nhiều ngày than khóc người xấu xố Ngày mai là ngày đưa tăng Người qua đường cũng đã thư dần Trên hẹp phố chỉ còn mấy gã xích lô Xe ôm, lè nhè Cợt nhà bên bình diệu Để cùng mấy cô gái ca hát đá ma khá nổi tiếng Ở các khu xóm lao động Quanh quần các quận 2, 4 Phú Nhuận, Bình Thạch Thế nghe nơi nào có đám ma mà gia chủ tương đối dễ tính là nhóm này kéo tới giúp vui qua đêm bằng lời ca tiếng hát. Họ có những độc chiêu riêng với những màn múa mâm vàng, múa lưu, múa lửa. Với những bài ca buồn não ruột, được gia chủ cho ăn, cho uống, cho chú, cho ngoài hè qua đêm là may lắm. Đây cũng là đối tượng săn đón làm trò vui cho mấy tay xe ôm xích lô vì ngoài lời ca tiếng hát uốn éo éo là như phụ nữ, Họ sẵn sàng ngả ngớn chiều chuộng hết mình với những tên gọi thật yêu kiều như Nhung, Lan, mi Trang, Vân. Thân xác là đàn ông, nhưng khi đêm về họ lại hóa thân thành những bóng hồng. Bọn đàn ông bắt đầu cười khoảng sờ mó các cô trong hơi rượu đế nồng nặc. Các cô vừa hát vừa múa vừa làm dáng e lệ. Có cô ra chiều thích thật, có cô sợ hãi né tránh những hơi tờ nồng nặc. My, người nhỏ bé và bẽn lẽn nhất trong nhóm, Giót ly rượu đến mời tôi Rồi thò thẻ Mai bên Bình Thành có một đám ma Nhà chủ mời đàng hoàng Anh lại đến chơi với tụi em Em cho địa chỉ nha Tôi lắc đầu bảo bận Mi thất vọng buông lời Anh sợ tụi em rồi hả Chỉ có những đêm như thế này tụi em mới được làm người Giết rồi cũng quen Ban ngày ai cũng gây sợ tụi em Người dưng nó đành Bạn bè, ngay cả gia đình cũng né tránh Khinh khi Thôi thì em hát tặng anh một bài Để anh còn về nữa Rồi mi ôm nản guitar cất tiếng hát não nề Chiếc bóng ra đời cùng với tôi Và theo tôi bao năm theo mãi Ngày qua đi không than Không trách với bao thiệt thòi Một đời sau lưng tôi Đứng nằm dài bên tôi Dù rất say êm đềm Tội nghiệp Khi không hay thương tiếc Cười đùa quên đi tâm tư bóng Nguyện cầu một ngày Làm người tự do Giọng mi không hay nhưng buồn xa xăm, tiếng hát trong đêm nghe sao giống như tiếng khóc. Đến tay xe ôm bậm trợt, tay chân khua khoắn, cũng dừng tay, chặt lưỡi. Mày, con này hát hay có mày, sao nghe buồn thúi ruột. Giọng mi ca vút lên trong đêm. Rồi một ngày bóng sẽ là ta, được làm người bóng tha hồ vui, cả đời im tiếng, ôi thương cho đời không bóng. Hãy tin vào đời, khi không còn ánh sáng, còn tình yêu, thì không ai quên vẫn còn bóng trên khắp nhân gian. Tạm hồng cho bóng được làm người. Tôi đã theo nhóm hát đám ma này nhiều đêm. Ban đầu, cũng sợ, cũng ngại khi tiếp xúc. Nhưng sau đêm này, ngay tiếng hát của mi tôi lại cảm thấy, cảm thương cho số phận của những người sống không hình hài, mà chỉ bằng chức bóng của mình. Đêm đã thật khuya, những chức bóng vẫn chập trần trong đêm. Khát vọng được làm chính mình. Tôi hẹn gặp mi đi uống cà phê sáng để tìm hiểu bài hát nghe não nụng trong cái đêm đá ma và cuộc sống thật của mi Tôi không biết tên thật của mi là gì. Là Dũng, Tuấn, Cường hay là Hùng, Long, Trung. Kể cả tuổi của mi cũng không được rõ. Ban ngày cách phục sức của mi không khác mấy so với những người đàn ông ngồi cùng quán, cũng quần jean, áo sơ mi dài tay. Dếm mép vẫn còn lúng phún, chưa kịp cạo buổi sáng. Nhưng chỉ với vài động tác kéo ghế, tay trống lên cầm, Lâu lâu lấy khăn lau vội nước mắt Cũng đủ để nhiều người quay sang bàn chúng tôi Giòm ngó, sầm xì Đó là một câu chuyện buồn của một kiếp làm người Gia đình em cũng thuộc loại khá giả Bố em làm giám đốc một xí nghiệp thủ công mỹ nghệ Mẹ có sà phai nhỏ ngoài chợ Ba người chị đều tốt nghiệp đại học riêng em giang dở năm thứ hai trường kinh tế Ai cũng nói là em có phước Nhất là làm cậu út trong gia đình đã có ba chị gái Ngay từ khi ý thức được mọi người xung quanh Em đã biết em không phải là con trai và lớp mẫu giáo chỉ dám ngồi nhìn ngắm thèm khát những chiếc áo đầm của các bạn nữ. Học lên nữa bố cho đi học đá bóng karate đô. em cũng đi về thương bố, nhưng tâm tưởng chỉ áo hức được đi học nữ công gia chánh may vá như các chị. Năm lớp 8 lần đầu tiên em trộm thỏi son của chị hai và tự trang điểm cho mình và mặc chiếc áo đầm một niềm hạnh phúc ngất ngây. Nhưng ngay sau đó là một nỗi lo sợ khủng khiếp đến tột cùng Đó là thời điểm mà ý thức đã đủ cho em biết chắc chắn mình là một cô gái đang sống trong thân xác của một người con trai. Rồi bố em cũng biết mọi chuyện vào năm cuối bậc phổ thông của em. Cơn Thịnh nộ của ông thật khủng khiếp. Cho dù ở nhà em cố hết sức với một cuộc sống bình thường, nhưng lời dị nghị của lối xóm của bà con và bố phát hiện những trang nhật ký. Trong đó em trò chuyện với tâm hồn mình, nỗi khao khát được có một người bạn trai cùng lớp Khao khát được mặt chiếc áo dài, được làm vợ như bao người con gái khác. Ông nhốt em vào phòng rồi đánh em những trần đòn khủng khiếp. Ông bảo, Mày làm nhục cái gia đình này, tao ghê tở mày quá rồi. Em cắn răng chịu những trần đòn thù của bố mà trong đầu cứ như lời văn xin. Bố ơi, con đâu có nghiện ngập, đâu có cùi hồi gì đâu mà bố lại ghét bỏ con. Tại ông trời không cho con được làm người. Thân xác này, da thịt này là quý từ của bố. Nhưng trong máu, trong tim Trong tâm tưởng con này là nước con gái út của bố đây Mẹ chỉ biết khóc Còn các chị thì ngại ngần khi tiếp chuyện thằng em út Có lúc em nghĩ Thôi, ông trời bắt mình làm con trai Thì cam chịu sống cho hết một kiếp người này Nhưng làm sao cưỡng lại được con tim Khi vào đại học Em tỏ yêu một bạn trai cùng lớp Chuyện chưa tới đâu mà cả trường đồn nằm lên Đem em ra làm trò cười Em không chịu nổi nên phải bỏ học ngay năm thứ hai Xin đi làm thì chỉ vài tháng là người ta biết Người ta chửi bới làm tiếu ghẻ lạnh sang lánh Chưa chỗ nào em làm được quá 6 tháng Có đến 4 lần em tự tử bất thành Thậm chí tự kết dương vật mình Vì cảm thấy tuyệt vọng với cuộc đời này quá Nhưng em vẫn phải sống đây Chỉ với một khát vọng sống duy nhất Được làm chính mình dù là nam hay nữ Chứ hồn này xác nọ Thì em đã quá sức chịu đựng rồi Mi mới làm quen với nhóm hát đám ma gần 4 tháng qua, mà theo Mi cho biết, các chị ấy rất quậy nhưng đáng thương lắm. Có người sáng phải đi móc bọc ni lông bán chuối rạo, cũng có chị đang là giáo viên, thợ may, nhân viên. Chỉ có những đêm hóa thân hát múa điên cuồng, quậy phá trong hơi men, để tiễn ngứa đưa người chết, tụi em mới có giây phút được sống với chính con người thật của mình. Cho dù thừa biết đó là nơi ô trọc, đầy rẫy sự bày hầy, lợi dụng thể xác một cách ê trề như vậy, nhưng còn chỗ nào cho hình bóng dung thân. Gia đình, bạn bè, cơ quan đều gây giờ né tránh. Chỉ một câu nói nhờ nhựa của anh sẽ ôm say rượu bét nhẹ. Mì hát hay quá, anh yêu em quá, cũng đủ để những chiếc bóng được trở thành người trong phủ du chốc lát. mi cho tôi biết, bài hát cô hát trong đêm đám ma ở quận 4 là bài Chiếc Bóng của nữ nhạc sĩ Phương Nguyên, nhóm Ba Con Mèo, sáng tác riêng cho ca sĩ Minh Tuận. Mà trong giới của mi ai cũng thuộc lòng vì nó nói lên đúng tâm trạng của những người đi tìm hình bóng của mình. Tôi hỏi mi sao em không xin đi phẫu thuật chuyển giới tính? mi cười chua chát. Em đã đi khắp rồi. Địa phương, bệnh viện, sở y tế, sở tư pháp, họ đều không trả lời được. Thậm chí có người còn khuyên em về đi điều trị bệnh tâm thần nữa vì cho là em điên. Nếu điên được thì còn gì bằng? Người điên lẫn lộn giữa thật và ảo. Còn với em, Cái thật là con tim của một giới tính khác đang sống mỏi mòn trong cái giả là một thân xác của giới tính khác. Cho đến giờ, khao khát sống duy nhất của em là được sống đúng với con tim mình, một người con gái. 2. Để bóng được làm người Không chấp nhận sống kiếp hồn chương ba ra hàng thịt, một người từ nhiều năm trước đã quyết đi tìm bóng. Anh sang Thái Lan, phẫu thuật truyền giới tính sang nữ. Đây được xem là người Việt Nam đầu tiên công khai với công luận về việc định lại giới tính của mình. Đó là chuyên viên trang điểm Nguyễn Thái Tài. Sai sót của bà mụ Từ những năm 1990, Nguyễn Thái Tài đã được nhiều người biết tới do được xem là nam giới đầu tiên hành nghề trang điểm chuyên nghiệp cho phái đẹp, góp phần đưa nhiều người mẫu hoa khôi hoa hậu lên buộc vinh quang. Khi chúng tôi sang điện thoại hẹn gặp để trao đổi về việc chuyển giới từ nam sang nữ, Thái Tài rất tự tin. Không sao, các anh cứ nêu tên tuổi thật, tôi muốn mọi người hiểu và chia sẻ với chúng tôi hơn. Tiếp chúng tôi tại trung tâm trang điểm cô dâu mang tên Thái Tài tại đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi vừa trang điểm cho một cặp vợ chồng trẻ xong, Thái Tài nhỏ nhẹ tâm sự. Ngay từ khi còn rất bé, tôi đã cảm nhận được con người tôi là nữ chứ không phải nam, nhưng không thể cưỡng lại được những định kiến trong xã hội. Cho đến khi là thanh niên. Tôi vẫn ăn mặc sinh hoạt như một chàng trai. Có điều tính khí đầm thắm mà ngay chính ba mẹ tôi cũng ngờ ngợ Đến năm 20 tuổi, một hôm mẹ tôi gọi vào bảo Sao lớn rồi mà chưa bao giờ thấy con có bạn gái? Lúc đó tôi mới thư thật với mẹ. Con là con gái chứ không phải con trai. Chắc là sai sót của bà mụ khi sinh con ra. Mẹ tôi khóc thật nhiều. Nhưng chính bà là nguồn an hùi lớn nhất của tôi khi quyết định sang Thái Đàn tìm hiểu việc phẫu thuật xác định này giới tính. Không đơn giản để nhiều người nghĩ cứ lên bàn mổ bước xuống là nam sẽ biến thành nữ. Sang Thái Đàn thách tài tiền đến bệnh viện Yan Hi, một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất Đức Thái về công nghệ chuyển đổi giới tính. Chuyến đầu tiên, bác sĩ làm các trách nghiệm về tâm lý để xác định sai sót của tạo hóa, bởi đó là bước đi quan trọng nhất nhằm ổn định cho bệnh nhân xác định tâm lý 100%, khao khát muốn chuyển đổi giới tính, vì đó rất là chuyện đi không bao giờ quay trở lại được. Sau đó là hàng loạt xét nghiệm, đo các chỉ số về học môn, gen, cũng như trị liệu bằng cách tiêm học môn nữ mỗi tuần một lần trong vòng từ 2 đến 3 tháng, và khi về Việt Nam sẽ phải uống bổ sung đều đặn hàng đêm trong 6 tháng. Thật không dễ để cãi lại quyền của đấng tạo hóa trong suốt thời gian đó. Cơ thể của thái tài phản ứng dữ dội, tính tình dễ xúc động, hay bị choáng và ngã. Nhưng cái cảm giác cơ thể mình là nữ ngày càng được định hình hơn. Thái tài phải mất hơn 2 năm và trải qua đến 4 cuộc phẫu thuật lớn. Tiêu tốn hết 30.000 đô la Mỹ để có quyền tự tin khi nói Tôi bây giờ đã là phụ nữ và tôi vô cùng hạnh phúc vì điều này. Tôi như được sống lại lần thứ hai Sống đúng với con người mình Thái Tài tiết lộ Trong những ngày sang thái phẫu thuật Tôi không hề thấy mà cảm vì bệnh viện cô rất đông người đến với mong mỏi được trở về Đúng giới tính Họ đến từ khắp Nam Châu Và trong thời gian đó cũng có một chị Từ Việt Nam sang phẫu thuật Truyền từ nữ sang Nam Ngay sau khi tôi về nước Nhiều người bạn đồng cảnh ngộ như tôi Đã đến tìm hiểu Và họ cũng đã sang thái phẫu thuật hơn chục người Không dương thái tài, từ sau khi Thái Lan bỏ visa nhập cảnh, việc đi lại thuận lợi hơn, chỉ X vốn là anh Nguyễn Văn Trờ, ở quận Bình Thạnh, tuy cuộc sống khá vất vả, phải bươn trải, làm nhiều nghề, cũng dành dụng gần 10.000 đô la Mỹ sang Thái, và phẫu thuật thành công vào tháng 4 năm 2004. X cho biết, có người bảo chuyển đổi hóc môn nữ vào người, tuổi thọ sẽ giảm nhanh. Nhưng với tôi, như vậy, Làm án nguyện lắm rồi. Có rồi ta nhắm mắt cũng cam lòng. X đã từ từ nhiều lần vì không thể chịu được cuộc sống hồn chương ba ra hàng thịt. Trò chuyện với nhiều người sang Thái phẫu thuật. Trở về, phần lớn là các ca chuyển đổi từ nam sang nữ hầu hết đều cho chúng tôi biết họ tự tin hơn, yêu đời hơn. Nhiều người đã lập gia đình, có người yêu. Vượt những rào càn cuộc đời, chỉ về hôm từ Thái Lan trở về suýt chút nữa là không được vào lại Việt Nam Về trong passport là ảnh nam với tên cúng cũng là Trần Văn Dê, còn chủ nhân của nó lại là một cô gái với những đường cong tuyệt mỹ. Chỉ với vé năn nỉ bãi trình bày thân phận mình, giấy phép phẫu thuật chuyển đổi giới tính của Thái Lan mới được du ji cho nhập cảnh. Từ dạo đó trở đi chị về không bao giờ dám bước chân đi du lịch nơi đâu, cho dù gia đình chị rất khá giả mà con phần lớn ở nước ngoài mà chị chẳng thể đi thăm. Hay như anh Dê đang là một sếp của một công ty liên doanh với Mỹ. Ngay khi về nước trình diện xếp lớn với bộ ngược của Marilyn Monroe, liền bị sa thải ngay cho dù xếp lớn là người Mỹ, với lý do, nếu ở Mỹ thì được, còn đây là ở Việt Nam, luật không cho phép. Phần lớn các chị sau khi phẫu thuật chuyển đổi giới tính về đã ăn phần với công việc nội trợ, mua bán nhỏ, hoặc phụ giúp gia đình trong coi các cửa hiệu trên phố. Còn để tìm một việc làm danh chính nguồn thuật, nhất là tại các cơ quan nhà nước, xem ra hoàn toàn vô vọng, Đối với Thái Tài từ ngày trở thành chị, không hết bao nhiêu rào cản cuộc đời mà cô đã phải vượt qua. Là chủ một doanh nghiệp tương đối lớn, nhưng Thái Tài chưa bao giờ sở hữu được thứ gì. Vì mỗi khi đi trứng giấy tờ, người ta không thể tin người đứng tên trong giấy là tôi. Thái Tài đứng trước mắt mà họ cứ bảo về mời anh Thái Tài đến đây, chúng tôi mới giải quyết. Mua được chiếc xe căn nhà cũng phải nhờ người nhà đứng tên hộ. Đã có được hình hài như mong muốn, Thái Tài dự định đòi lại cả tên, Nhiều lần liên hệ với sở tư pháp rồi tận bộ tư pháp để xin đổi hồ tịch từ nam sang nữ, nhưng không nơi nào giải quyết. Cũng như mọi phụ nữ, họ cũng khát khao một mái ấm gia đình nho nhỏ. Khá nhiều chị sau khi trở về đã có người yêu, thậm chí có chồng, mà theo như chị D, có dáng người nhỏ nhắn. Nếu không giới thiệu trước, chắc không ai biết chị đã từng là nam giới. Thú thật, nhiều người cho rằng các bộ phận nhân tạo là không thể sinh hoạt bình thường, nhưng với tôi và anh ấy, chồng của D là một người đàn ông thực thụ thì khi gần gũi vẫn là được khoái cảm, hạnh phúc chân gối như bao cặp vợ chồng bình thường khác. Thậm chí trước đây khi còn yêu nhau tôi không nói trước, anh ấy vẫn cho rằng tôi là phụ nữ 100%. Còn với chị Tê sau khi phẫu thuật về quen và được một doanh nhân nước ngoài rất yêu. Sau đêm gặp gỡ đầu tiên T thú thật mình vốn là con trai vừa đi phẫu thuật về. Người bạn nước ngoài không thể tin được vì em còn đàn bà, còn hơn những người đàn bà mà anh đã từng gặp. Đối với Thái Tài cũng vậy. Sau khi chuyển đổi giới tính về, Thái Tài đã lập gia đình với người đàn ông chung sống với mình đã hơn 5 năm. Thái Tài kể, Anh ấy biết rõ nhân thân của tôi, nhưng vẫn tìm đến và chấp nhận cho tôi làm vợ anh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và tuyệt vời nhất của tôi. Tôi có được một mai ấm như bao năm hẳng mong ước, được yêu thương, được chăm sóc, thỏa thẻ, tỉ tê, được làm vợ. Nhưng rồi khi bàn đến một lễ cưới thật sự, thì anh và tôi không thể vượt qua được rào cản về mặt pháp lý. Vì cả chúng tôi đều muốn có một hôn thú đàng hoàng, nhưng điều đó là không thể được. Tôi chủ động chia tay và tìm một điểm án nổi khác là một đứa con, xin cùng một người chị về nuôi. Đó là thiên thần bé nhỏ của tôi. Tôi đang dồn hết sức lo cho tương lai của cháu. Thành phố đã lên đèn, nhiều cặp uy nương bước vào trung tâm trang điểm Thái Tài, tìm lựa những bộ áo cưới cho ngày trọng đại. Thái Tài bước ra hướng dẫn tỉ mỉ cho khách chọn lựa. Những đôi chim cầu cứ dối giết. Chị cho em xem, chị lấy chiếc kia cho em, em mặc cái này đẹp không chị? Thái tài cười buồn với chúng tôi. Bất công ở đời làm sao hết được anh? Tôi đã làm đẹp cho bao đôi uyên ương, vậy mà ước mơ một lần được mặc chiếc áo cưới, vẫn không thể được. Năm 2000, dư luận thành phố Hồ Chí Minh Xôn xa về ca. Một vận động viên đoàn huy chương vàng trong hội khỏe phù động, từ chuyện nghi vấn gian lận giới tính để lập thành tích, nam thi giải nữ, người ta phát hiện ca được thừa nhận trên giấy tờ là nữ cả cũng cho biết mình là nữ nhưng khi khám nghiệm tổng quát bởi một hội đồng y khoa thì ca lại là nam giới nhưng có những khuyết tật về giới tính xác định ngay từ nhỏ nếu những bộ phận cơ bản của nam giới không lộ ra ngoài. Cả đã được các bác sĩ bệnh viện Bình dân thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật trả lại giới tính nam. Tháng 7 năm 2003, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã phẫu thuật thành công một ca được xem là lưỡng tính, một bé trai 7 tuổi được hội đồng y khoa bệnh viện Hoàn Mỹ xác định Vừa có tinh hoàn và dương vật Lại vừa có tử cung lẫn âm đạo Sau khi được tham khảo ý kiến của các bác sĩ Mẹ Bệnh Nhi đã đồng ý phẫu thuật cho con mình Để xác định lại giới tính nữ Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 4 Của số đi chuyện về những nữ trinh sát Những chiến sĩ cảnh sát Ở trong lực lượng công an nhân dân của chúng ta Và rất cảm ơn sự chú đón nghe theo dõi Của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5